Mới có thể gây được một ảnh hưởng lớn như thế Nim đến thở và cố nhìn xem cái gương mặt ấy như thế nào Cô bé đang đứng ở dãy hành lang gần phòng giám hiệu Có lẽ sẽ nhìn được Và điều mà Nìm không mong muốn đã xảy ra Khi con người kỳ lạ ấy tiến lại phía cô bé Cũng là lúc Nìm ngỡ ngàng tuột tay thả cuốn tạp chí xuống đất Phải, đó không ai khác, chính là nhiệt Phụ.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 Hai bắp chân to như hai củ bắp chuối cỡ bự nhất, rung rung trên chiếc giường ngủ. Hai tay như nữ thần tự do đang hướng về phía trước, tỏ rõ một sự quyết tâm cao độ. Nìm cười kha kha, nhưng nghĩ như có tiếng gì đó la lạ, lạ, nghe như tiếng rắc rắc của cái gì đó bị nứt. Nìm lắng tai nghe, trong khi túi vân vẫn đứng trên giường và mơ màng với một đống thưởng tượng. Rắc, rắc.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 cả hai đành phải ngủ trên sàn hôm nay là ngày thứ tư đã 4 ngày trôi qua devin không xuất hiện ở trường niêm thấy lo no lắng vô cùng nhưng không biết làm thế nào để hỏi thăm cô bé chỉ biết ngồi chờ mong cho cậu nhóc mau lành bệnh cùng tú vân trên chiếc xe máy điện to bằng con bọ hung niêm vi vui đến trường bỗng có chiếc ô tô đen vượt lên trên niêm thoáng như thấy biển số xe 3 3 3 3. Đó là xe của Devin Cô bé mỉm cười Vừa tới cổng trường Đã thấy tài xế của Devin chạy ra mở cửa xe Cậu nhóc từ từ bước ra Gương mặt cũng còn chút tái tái Có lẽ vết thương vẫn chưa lành Chiếc áo trắng che đi mảnh băng Giày cuốn sau lưng Niêm chỉ dám đứng nhìn từ sau Để Devin tế mặt Lúc này chắc cậu ta ói máu mà chết mất Con biết có phải là có duyên hay vô duyên khi mà xe ô tô chở Anglais cũng tới chửi ngay lúc đó? Hai chiếc ô tô ở vị trí đối đầu nhau, một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng, hai con người bước ra từ chiếc xe. Kẻ thi lành lặn, người thì bị thương, kẻ thi mất tích, nay trở về, người thì vừa trốn, ra từ cõi chết, tất cả đối diện với nhau.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 Những người ồn ào sau lưng khiến Nìm quay lại Những vệ sĩ cùng, Devin đang bước ra Nìm đứng ra sang một bên Sau đó thì Angle cũng bước ra Nìm lắc đầu, nhẹ rồi lên phía hè đứng đợi Thú Vân Cô bé thậm chí không dám nhìn lấy một lần hai con người đó Ê con Câm, sao hôm nay đứng một mình thế? Con bạn lợi ỉn của mày đâu rồi? Nìm giật mình, lại những kẻ hay thích gây chuyện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 Của món quà tặng mày đây Lòng cười cười rồi đưa lên Một con sâu lồng lá đen xì Đang còn quậy, mình Cỡ bự nhất cho mặt Nim Thế nào đẹp chứ Như xui cho tụi nó Là Nim không sợ sâu Không sợ à Hay là sợ đến mức không nói lên lời Nim đứng yên Không phản ứng À được lắm tụi bây đưa tao con khác Thế là lúc bạn xung quanh xuất ra, trong cái bì ni lông đen, một con vật phải hệ đứa con cái nào, trông thấy cũng hãi hùng Nhẹ thì la lên chạy đi, nặng thì ngất trên giản quất Con gì đây nhỉ? Con chuột đó Đen lông cầm cái đuôi con chuột đùng đưa trước mặt nim mặt cười nhằm nhở Nhưng có lẽ hôm nay, tụi nó bị sao quả tạ chiếu, vì Nìm cũng chẳng sợ chuột, mà thích chuột là khác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 Và cái lưỡi thì thè thè làm duyên Trước mặt cậu ta Ôi ôi Long cùng đám bạn lá thất thanh Rồi chạy tán loạn Vì đó không phải là con rắn giả Mà là con rắn thật Được tú vân người đã hai năm nay Hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào Mà cô bé lại đem nó theo Mày làm tốt lắm Sự duyên giáo của mày đã kiếm cho tui nó xúc động đến thế cơ đấy Lần sau Cứ thế mà phát huy nhé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 Nim ngẩng đầu lên khi thấy trước cửa lớp mình từ dương có rất nhiều người. Cô bé bỏ ổ bánh mì xuống bàn rồi chạy ra xem. Và Nim giật mình khi thấy lòng mặt mày tím bầm, tay trái bỏ bột, trên chăn có dán mảnh băng toe đùng đang quỳ ở đó. Khi thấy Nim ra, lòng kêu lên thất thanh. Xin lỗi đội quyền, bạn, bạn cho mình xin lỗi vì trước giờ đã mất nạt bạn. Làm ơn hãy tha lỗi cho mình. Từ từ nay về sau mình mình không dám nữa không không không dám nữa Ním vốt vả cùi xuống vội vai Lâm gương mặt khó hiểu Làm ơn đi Hãy nói là bạn tha thứ cho mình nếu họ nếu không tha thứ cho mình tụi nó đánh, đánh chết mình mất Và Lâm khóc ẩm lên Ním bồi dối thật sự Thế này là thế nào Ai đã làm ra chuyện này chứ Ním suy nghĩ hồi lâu Rồi cú xuống nhìn Long, Tùy Vân cũng kịp thời chạy tới Bạn đứng lên đi, mình tha thứ cho bạn Như Long không hiểu niềm đang muốn nói gì Nìm nói là nó tha thứ cho mày đó tú Vân vòng tay phiên dịch Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn nhiều lắm Long mừng như cha chết sống lại Thái độ đó làm niềm vô cùng lo lắng và khó hiểu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 được được mình mình đi liền đây. đám bạn đỡ lâm đứng lên rồi dẫn xuống cầu thang. mọi người xung quanh nhìn đi với ánh mắt vừa tò mò vừa sợ sệt, rồi cũng tản ra người nào về lớp mấy. mọi người xung quanh nhìn im với ánh mắt vừa tò mò vừa sợ sệt, rồi cũng tản ra người nào về lớp lấy. Dương Ninh vẫn còn bối rối về chuyện vừa xảy ra, suy nghĩ làm gì cho mệt. cho có hero nào đó, thế bạn bị bắt nạt, mình ra tay tương trợ thôi. Vân cười híp mắt, đừng đó là ai mấy được. Im trở về lớp với một đống thắc mắc trong đầu, dù không muốn nhưng người đầu tiên mà cô bé nghĩ đến là Devin và kể từ sự kiện đó. Điêm trong mắt của tất cả học sinh ở trường là một lũ thần bất cả xâm phạm vì họ đều tin rằng sau lưng niêm có một thế lực bí ẩn nào đó bảo vệ và che chở có thể là Devine cũng có thể là ankle chương 15 Nguy hiểm sau bước màn sang Đã bao tuần trôi qua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 Hai chiếc ô tô từ đâu tiến lại. Chặn đường Nim, khiến cô bé hoảng hốt nhìn quanh. Từ trong xe ô tô, một dáng người bước ra. Nim nhíu mày nhìn. Và người ấy mỉm cười với cô bé. "Chào bạn, lâu nay ta đã không gặp nhau rồi." "An Ple, hay đúng hơn là Nhật Phú." Vẫy tay mỉm cười. Nim cho mắt ngạc nhiên. "Lên xe thôi, tôi sẽ bạn đi một nơi." Nim do dự, Chẳng nhẹ mấy tuần không gặp nhau Mà bạn đã mất niềm tin vào tôi thế ư Anh tỏ vẻ giận dỗi Nim vội vã lắc đầu Thế thì lên xe với tôi Anh mỉm cười Nhưng không phải là một nụ cười hiền như lúc trước Nim đứng nhìn Anh một lúc Rồi cũng leo lên xe Có lẽ điểm yếu nhất của cô bé Chính là quá tin người Và chiếc xe dừng lại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 Angle bước ra trong trang phục của một tin boy thứ thiệt chứ không còn áo sơ mi quần tây và cà vạt nghiêm túc như lúc đầu Anh rủ đi đưa xe cho tôi Angle vỗ vỗ kính xe nói với người tài xế Bạn lên kế trước ngồi với tôi Angle lại mỉm cười Thế là chỉ còn Nim và Angle trên chiếc xe đó ô tô lướt nhanh ra cục lộ Đói rồi chứ gì, tôi mời bạn ăn nhé Nìm chỉ biết ngồi yên và cười Chẳng lẽ lại gục đầu Chia xe dừng lại Ở một nhà hàng lớn Có cả ba và sàn Angela mở cửa bước ra Rồi chạy sang mở cửa cho Nìm Cô bé bước ra Có nhìn nơi xa hoa hào nhoáng trước mặt mình Đó là lần đầu tiên Nìm được như thế một nhà hàng lớn như thế Lời anh trai lại vang vẳng Cưng nên nhớ, nơi nào càng xa, hoào nhoáng thì nơi đó càng nhiều nguy hiểm. thoáng chốc, niềm dùng mình. Ta đi thôi, Ancle dục. Nìm và Ancle ngồi ở một bán ăn gần cửa sổ và sát với quầy bar, phục vụ đem ra toàn những món ăn ngon. Cô bé lại nhớ đến lúc trước đi ăn cùng David đi ăn chứ thực ra chẳng ăn được cái gì cả suýt chết thì đúng hơn và Nim lại nhớ đến đề viên đến con quỷ không bao giờ biết khóc ăn đi đúng cách xáo. đáng lẽ ra tôi không nên cho bạn biết thân phận thật của tôi lúc đó cho chúng ta sẽ tự nhiên hơn bây giờ anh thở dài Nim chả biết nói gì để lấy đũa gặp thức ăn Đúng là khi biết được Nguyễn Phụ là ai thì Nim thấy có một khoảng cách rất lớn giữa cô bé và cô bạn lang thang cơn nhỡ ngày nào không còn tự nhiên như trước nữa. Tôi xin lỗi vì đã giả vờ không quen biết bạn khi ở trường nhưng cũng là vì tôi muốn tốt cho bạn thôi. Nếu người ta biết bạn quen với tôi thì bạn sẽ không được yên ổn đâu. Bởi vậy tôi mới cho mọi chuyện ôn thỏa, mới tìm đến bạn đó ra tôi cũng nhớ bạn lắm Angela nói với giọng đầy tâm trạng Nim chăm chú lắng nghe Tự xưng cô bé thấy vui vui Vì yên mình cũng không mất đi một người bạn tốt À mà quên, mấy bữa nay bạn không ở nhà à Tối nào tôi cũng tới nhà bạn đợi À chẳng thấy bạn về Nim ngạc nhiên, bỏ chiếc thìa xuống Theo lũ người lạ mặt đứng trước của nhà Nim hôm bữa Là lê sao? Sao xong thế? Nim ru tay rồi cười tươi. Cứ coi như không biết gì cả là tốt nhất. Nim nghĩ vậy. Thế bạn cười như thế tôi rất vui. lê cũng cười theo. khuôn mặt thánh thiện. Đúng như biệt danh của mình. Đang ăn tối ngon lành. Cho Nim nhìn thấy một nhóm người đang bước vào nhà hàng. Tên đi đầu trông rất quen. và Nim ngẹn hỏng. Khi thế, đó là lúc người tới tìm David ở bệnh viện lúc trước Bọn chúng đã tiến gần đến phía Nim Nên có lẽ vì trông thấy Uncle Lee đang ngồi ở đó nên chúng phải tránh đi chỗ khác Nhưng Nim cũng kịp nghe được những gì mà chúng nói Đại ca, để David chắc chắn ở đâu trong quán này thôi Thông tin chính xác lắm Hắn còn đi một mình nữa thôi Cơ hội ngàn vàng, có một đấy im đi, lo mà tìm xem mày ngồi ở cái xó xỉnh nào, trong này rồi báo cho tao. mày mà dườm già là tao cho anh giấy vệ sinh đó. Nim bần thần nhìn xung quanh, Davin đang ngồi ở trong này sao, lại đi một mình nữa? cô bé đảo mắt nhìn quanh. sao thế, bạn đang tìm ai hả? Nim xua xua tay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 Hắn còn đi một mình nữa, cơ hội ngàn năm có một đó. Mày im đi, lo mà tìm xem hắn ngồi ở cái xó gì nào trong này rồi báo cho tao. Mày mà dừng ra là tao cho giấy vệ sinh đó. đi mẩn thần nhìn xung quanh. Devin đang ngồi ở trong này sao, lại đi một mình nữa. Cô bé đảo mắt nhìn quanh. Sao thế, bạn đang tìm ai hả? Nim xua xua tay. Lần sau chắc tôi phải đem theo tờ giấy với cây viết thôi, chứ cứ người nói kẻ không hiểu thế này thì kỳ lắm. Angela cười khi khỉ, nhưng Nim thì chẳng còn tâm trí đâu mà cười nữa, có bé cố gắng nhìn xung quanh để xem devin đang ngồi ở đâu. Chợt Nim trông thấy một người mặc áo sơ mi đen đang ngồi ở góc trái của quán bar. Nhìn rất giống devin. mỗi người đó cũng đang lờn vờn ở khu vực xung quanh. Sao thế? Bạn đi nói gì vậy? Mình không hiểu Uncle Lê gãi đầu trước những cái vô vơ tay của Nim cô bé cũng không biết phải diễn tả thế nào cho Uncle Lê hiểu nữa Nim đành nhằn nhăn mặt và ôm bụng À à, bạn muốn đi vệ sinh hả? Uncle Lê như ngộ ra, Nim gật gật đầu Thế thì bạn đi đi, tự nhiên là hỏi mình, khiến mình xấu hổ Angela cúi mặt xuống nên cậu ta lúc này rất dễ thương, đường trước là Nim không kịp thấy sự dễ thương đó, tâm trí của cô bé bây giờ chỉ có Devin. Thế là Nim 3 trên 4 cẳng chạy vào phòng vệ sinh nhưng mới chỉ chạm cái cửa phòng. Là Nim lại rội ra rồi chạy sang hướng khác để đi tìm Devin. Những thêm su côn cũng đang gần tiến lại quấy ba, Nim hốt hỏa, chạy thật nhanh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 Và lại đi một mình nữa. Tụi nào cơ? Đấy tụi hôm bữa ở bệnh viên. mời đói ngang đó, Nim đã bị Devin cầm tay lôi đi thật nhanh. Không thể ra ngoài bằng cửa chính của nhà hàng được. Tụi đó chắc chắn đã chặn sẵn ở đó. Devin vừa chạy vừa nói, khuôn mặt đam chiêu. Thế là Devin cầm tay Nim dẫn ra cửa sau, nhưng mới... Đi ngang, cầu thang đã thấy hai thằng ở đó, vậy là đành quay lại Mẹ kiếp chỗ nào cũng thấy tụi đó David lầm dầm Bỗng David tới một cái bàn, con chồng với hàng ghế sofa dài ở góc khuất bên phải của nhà hàng Cậu nhóc lôi nim tới đó và ngồi xuống Tiếng lũ côn đồ càng lúc càng gần Đại ca ơi, em tìm má mắt rồi mà không thấy hắn đâu hết Đồ ngu, hắn là David mà, làm sao có thể, để chúng ta dễ dàng nhìn thấy được chứ? Cứu tìm đi, tìm ở cái chỗ nào quất quất đấy. Và Nim hốt hỏa khi nhìn thấy ba thằng chồng lưu su côn đang tiến lại phía mình. Ánh mắt chúng nhìn quanh, việc phát hiện ra David chỉ còn là chuyện thời gian mà thôi. Nim nhìn sang David, khuôn mặt cậu nhóc tuy bình tĩnh nhưng vẫn thoáng vẻ lo lắng. Đầu óc Nim dối bời. Bực mình thật, lúc này chỉ có đánh nhau mới mong thoát nổi thôi. Devin đưa tay vốt mặt. Nhưng vẫn còn nhìn thấy miếng băng cốt lên sau lưng của Devin. Đến tường sầu như thế, chưa thể lành ngay được. Nếu đánh nhau lúc này, người chịu thiệt sẽ chỉ có Devin mà thôi. Lũ con đồ đang tiến ngày một gần, một trong số đó. Hình như đã nhìn thấy Nim, cô bé hốt hoảng quay đầu lại Chúng tới rồi à? Thế này thì... Devin ghén rằng rồi chuẩn bị đứng lên nhưng Nim đã cầm tay Devin níu lại Trong cái khoảnh khắc nguy hiểm ấy, cô bé đã có một hành động tá bạo mà chẳng bao giờ Nim nghĩ mình có thể làm Nhất là đối với David Đó là Nim đã ôm David và để cậu nhóc ngã xuống ghế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 Ê chú mày, yên cái cặp này kìa. Bạo dạn gớm, dáng hôn nhau giữa cái trốn đông đúc như thế này. Một thằng trong số chúng bước chí te về phía Nim và Devin, vừa cười như điên như dại. A cái thằng điên này, kệ chúng nó, lo mà tìm Devin đi, Em muốn ta bảo đại ca cho mày ăn dế về xin không? Rồi rồi, mày làm gì mà gây thế? Rồi rồi, mày làm gì mà ghê thế? Với cái thằng vô dụng này, tụi bên rảnh lắm hả? Sao mà đứng một cục cãi nhau thế kia? Tiên cầm đầu không biết từ đâu cũng xuất hiện. Nim nhìn Devin, mồ hôi trẻ dòng ròng. cao thở mà hai người cũng không dám thở manh. Dạ đại ca, không có gì đâu, ở đây không có thằng nhãi. Không có thì đi chỗ khác tìm. Tiên cầm đầu la lớn. Vậy là chúng nó từ bỏ, Niêm thấy nhẹ cả người vội vã ngồi dậy, nhưng Devin đã dùng tay đè cô bé xuống, Ni ngạc nhiên. Nhưng đại ca ơi, một tiền tự dưng đứng lại. gì? Em thấy tóc của cái thằng đang ôm con nhỏ kia giống giống tóc của thằng Devin. Tên đại ca không nói gì, nhưng quay đầu nhìn chậm chăm về phía Niêm và Devin. Cũng may Devin níu Niêm lại kịp thời, không thì bị phát hiện mất. Ở lúc sau, hắn lấy cái tay đập vật đầu tiên đàn em, cái cốt rõ đau. Mày ngu, thằng David có tóc thì thằng khác cũng có tóc chứ. Thấy cái nhúm lông lồng nhủm trên đầu mày không phải là tóc thì là cái gì hả? Tóc thì thằng nào cho có, không sống mới là lạ đó. Ta phải cho mày đi ăn giấy vệ sinh để bớt ngu đi mới được. Nước lời thuyết giáo của tên đại ca khiến những người ngồi xung quanh không thể không bật cười. Và rồi chúng nó bỏ đi lần này chắc sẽ không quay trở lại nữa. Nim hú hồn ngồi dậy, nhưng không may là cái huy hiệu của Nim trên áo bị mắc vào cúc áo của Devin. Nếu giật mạnh, có lẽ sẽ rách áo Nim mất.